Các bạn thân mến, được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ Roulang, kami dần khôi phục sức khỏe sau một chặng đường dài vất vả. Lea muốn lên đường để về Montillat, nhưng vì sức khỏe của hai mẹ con kami họ phải nghỉ lại tại nhà bà Chio một thời gian. Ngày 17 tháng 6 năm 1940, họ nghe được tin nước Pháp đã đầu hàng quân Đức. Lea vui mừng bởi đối với cô như vậy là chiến tranh đã kết thúc và họ có thể trở về nhà. Cuối cùng thì Lea cũng liên lạc được với gia đình. Cô òa khóc khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Idaben, má của cô, cùng giọng nói của ba và chị em gái. Có rất nhiều điều Lea muốn kể với má về những trận bom khủng khiếp, về cái chết của Joseph, về cái chết của hai đứa trẻ nhà Lumenetchen. Nhưng niềm xúc động khiến cô chỉ biết nức nở qua điện thoại. chưa bao giờ Lea thấy nhớ và yêu quý những người thân của mình như thế. Ngày 30 tháng 6, Lea nhận được điện thoại của cha mình. qua điện thoại, giọng của ông Pierre Denmark mệt mỏi lo lắng. Lea linh cảm thấy một điều gì hệ trọng đã xảy ra. cô quyết định phải trở về Montyac. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người pháp régine de Rocher, qua bản dịch của nguyễn trọng định vừa nói léa vừa nằm phịch xuống đống cỏ khô francois thì đứng im tìm hiểu xem cô gái có tính khí thất thường này chờ đợi cái gì anh ta sợ có thể có cử chỉ vụng về làm nàng trở nên gay gắt và xa vắng như lần trước. Anh ta ngạc nhiên một cách thú vị về thái độ của nàng từ khi hai người ở phòng làm việc của bác sĩ lăng trở về. Giờ đây anh ta chỉ mong ước một điều, được ôm nàng vào lòng, không phải để làm tình với nàng mà để thưởng thức niềm hạnh phúc, cảm thấy nàng trong vòng tay mình, trong lúc vẫn biết nàng đang nghĩ đến người khác. Này, anh đừng đứng như trời trồng thế kia. Hãy đến đây với em đi. Anh làm như thế sợ em hay sao ấy? Quả có thế thật đấy. Anh vừa nghĩ bụng vừa nằm dài cạnh nàng. Cả hai người lặng im một lúc đâu. Sao anh không hôn em đi? Anh sợ em không thích. Em cũng chẳng biết nữa. Anh ôm em vào lòng đi lúc đầu anh ta hôn nhẹ nhàng cử chỉ âu yếm mạnh hơn đi anh hôn em mạnh hơn nữa đi cuối cùng họ ngủ say sưa trong vòng tay nhau trên cơ thể còn giấu những vết cắn vết cào lại thêm những cuộn cỏ khô dán vào da thịt vì mồ hôi tiếng mưa rào rào đánh thức họ dậy trời lạnh xoa khoác lên vai Lea chiếc áo xanh nước biển của mình. Khi về tới nhà bà Chio, họ ướt đẫm. Tôi lo quá. Anh chị đi đâu? Đừng làm tôi lo sợ như thế nữa nhé. Anh chị xem tình trạng hai người ra sao. Đến chết mất thôi. Ông Tavernier, Ông không khôn ngoan gì cả. Cô bé đang run cầm cập thế kia kìa. Ở đây đã có một người bệnh rồi. Như thế còn chưa đủ hay sao? Người đàn bà tốt bụng ấy vừa giày la vừa lấy từ một chiếc tủ lớn ra một tấm mền phủ lên người Lea đang run lập cấp. Bà đi pha rượu nóng cho họ. Trước ngọn lửa lò bếp, chiếc áo của François treo trên ghế đang bốc khói. "Đây, quần và sơ mi nhà tôi lúc sinh thời đây, ông đi thay đi." Im lặng. Francois cầm lấy quần áo. Cuối buổi chiều, Francois báo cho Camille và Léa biết anh ta sắp đi. Đi đâu? Léa hỏi giọng cọc lốc. Paris. Anh để chúng tôi ở lại một mình sao? Anh để chúng tôi lại một mình sao? Các cô ở đây đều ổn tất, chẳng sao cả. Bà Chio hứa sẽ chăm sóc các cô Và tìm cho các cô một chỗ ở tử tế, chừng nào bác sĩ Roulang thấy cô Camille chưa thể ra đi được. Hai cô có còn tiền không? Có, cái đó không thành vấn đề. Cảm ơn anh đã nghĩ tới, anh Francois. Ông Tavernier. Ông đến nhanh lên, tướng De gôn lại sắp nói đấy. Từ dưới cầu thang, bà chiêu nói vọng lên. Tôi muốn nghe ông ta nói. Camille thở dài. François cúi xuống giường, bế gọn Camille lên tay và thận trọng bước xuống cầu thang. Vào đến bếp, anh ta nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế bành. Trong bếp, một chục người chăm chú lắng nghe giọng nói từ một đất nước tự do mang niềm hy vọng tới cho họ. Vào giờ phút này, mọi người Pháp đều hiểu rằng những hình thức thông thường của chính quyền không còn nữa trước nỗi hoang mang của người pháp trước sự tan rã của chính phủ rơi vào cảnh lệ thuộc kẻ thù trước tình hình các thể chế của chúng ta không thể hoạt động được nữa tôi tướng de Gaulle, người lính và người chỉ huy nước pháp tôi muốn nhân danh nước pháp nhân danh nước pháp tôi tuyên bố dứt khoát như sau mọi người pháp đang còn vũ khí trong tay tuyệt đối có bổn phận tiếp tục cuộc kháng chiến hạ vũ khí bỏ chống một vị trí quân sự, chịu để cho kẻ thù kiểm soát bất kỳ một mảnh đất nào của nước Pháp cũng là phạm tội chống tổ quốc. Vào giờ phút này, tôi nói trước hết vì bác phi thuộc Pháp, vì đến nay bác phi đến nay vẫn nguyên vẹn. Đình chiến ở ý chỉ là một cái bẫy thô thiển. Ở châu phi của Clauden, của Bugio, của Liotey, của Noga, tất cả những ai còn ý thức danh dự Điều nhất thiết có bổn phận không thi hành những điều kiện của kẻ thù. Để cho cuộc khủng hoảng ở Bắc đô vượt qua biển là điều không thể tha thứ được. Mỗi binh lính Pháp bất luận các bạn ở đâu, hãy đứng dậy. François Tavec rời thành phố nhỏ ngay trong đêm khuya. Hiệp định đình chiến được ký tối 24 tháng 6 năm 1940 cami và léa ôm choàng lấy nhau lúc đầu cả hai đều nghĩ chiến tranh đã chấm dứt rồi và lô sẽ trở về nhưng rồi cả hai đều ngờ vực đều sợ hãi hổ thẹn thật ra người cảm thấy hổ thẹn chủ yếu là cami còn léa thì cho đình chiến chỉ có ý nghĩa là trở lại cuộc sống bình thường thôi thèm khát cuộc sống nàng không muốn mảy may phân tích tình hình nữa chiến tranh đã kết thúc chấm hết Mọi cái sẽ bắt đầu lại như xưa. Như xưa ư. Nàng biết rõ là nàng tự dối mình. Là không có gì như xưa nữa cả. Chỉ có tất cả những cái chết vô ích và khủng khiếp thôi. Chỉ có gã đàn ông mà chính nàng đã bắn chết. Và hệ nghĩ tới là nàng vùng dậy hét lên trên giường. Để làm cho nàng trấn tĩnh, phải có tất cả sự dịu dàng của kami như một người mẹ. Nàng bất giác dùng những lời lẽ như của Isabel đèn mắt. Bạn thân yêu, không có gì cả đâu. Tôi đang ngồi đây này, bạn đừng sợ. Mọi cái sẽ xong thôi, bạn ngủ đi. Và Lea nằm ngủ lại, rút người vào kami thầm thỉ. Má ơi! Không, sẽ không gì còn như xưa nữa. Trong nỗi kinh hoàng ấy, Nàng không còn là cô trinh nữ nữa. Điều đó nàng không thể dễ dàng tự tha thứ cho mình. Từ hôm 19 tháng 6, nàng không sao gọi điện được cho mông tiếc. Cuối cùng ngày 30 tháng 6, nàng nghe giọng nói của cha nàng. Chắc hẳn do không gian, do chất lượng đường dây mà nàng cảm thấy giọng Pia Denmark như giọng một ông già, ngập ngừng, trầm đục, nhắc đi nhắc lại mãi. Ổn cả! Ổn cả. Lea đòi nói chuyện với mẹ. Đầu dây đằng kia im lặng kéo dài. Alo, alo, đừng cắt. Alo, Lea đấy hả? Bà Ruiz, nghe bà nói, cháu mừng quá. Bà có khỏe không? Cho cháu nói chuyện với má cháu đi. Cháu sợ đường dây bị cắt. Alo, bà nghe cháu nói chứ? Có ạ. Cho cháu nói chuyện với má cháu đi Má cháu không có nhà Bà ấy đang ở bóc đô Ồ tiếc quá Cháu muốn nghe tiếng nói của má cháu lắm rồi Nó sẽ làm cháu vô cùng sung sướng đây Bà hôn má cháu thật nhiều giúp cháu nhé Và bà chớ quên nói với má cháu là Cháu nhớ má lắm Là cháu tha thiết yêu mến má cháu Trong tuần này Cháu sẽ cố gọi lại lần nữa thôi lại cắt mắt rồi bỏ máy xuống lea có cảm giác kinh hoàng tới mức mồ hôi chảy ướt đẫm trán và thái dương khiến nàng ngứa ngáy cái sẹo ở mí mắt mình phải trở về nhà thôi nàng vừa lẩm bẩm vừa rời khỏi chiếc ghế bành trong phòng làm việc của bác sĩ rô đúng lúc đó bác sĩ bước vào cô gặp được ông cụ bà cụ trên máy chưa rồi ạ cảm ơn bác sĩ Bao giờ thì kami có thể lên đường được? Không thể trước khi bà ấy sinh nở. Sẽ rất nguy hiểm cho bà ấy. Nhưng tôi phải trở về gia đình. Quan trọng lắm. Chắc chắn sức khỏe của bà bạn cô và của đứa con bà ấy quan trọng hơn. Sao ông biết thế? Tôi tin chắc gia đình đang cần đến tôi. Tôi phải về thôi. Có ai ốm đau có phải không? Tôi không rõ nữa. Nhưng tôi cảm thấy là tôi phải về. Tôi cảm thấy ông có hiểu tôi không? Tôi hiểu cô. Cô cứ bình tĩnh đi. Cô biết rõ là cô không thể về. Nhưng bác sĩ đã có ông và cả bà Triô nữa. Và lại sức khỏe kami đã khá hơn vì ông đã cho phép cô ấy đứng dậy cơ mà. Như thế chưa đủ đâu. Chỉ sự có mặt của cô... Mới giữ không để bà ấy lên cơn thôi Bà ấy yêu mến cô đến mức Bà ấy giấu cô nỗi lo lắng và đau đớn của mình Không phải tôi cho phép bà ấy bước mấy bước Mà sức khỏe bà ấy không ở trong tình trạng nguy kịch đâu Hơn nữa, do mệt mỏi Bà ấy có thể sinh trước ngày đấy Tôi yêu cầu cô kiên nhẫn đi Tôi kiên nhẫn hết tuần này sang tuần khác rồi Tôi không thể kiên nhẫn hơn Tôi muốn gặp mẹ mình mà. Lê à, ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, rên rỉ với một giọng trẻ thơ. Tôi muốn về nhà ngay. Tôi van ông đấy. Ông để tôi về đi. Khéo léo chữa bệnh bao nhiêu, thì bác sĩ Rulang cũng vụng về bấy nhiêu trước những giọt nước mắt, nhất là của một cô gái xinh đẹp. Loay hoay mãi, ông mới pha được một điều thuốc an thần, Và nài nỉ cô ấy uống. Và bản thân ông cảm thấy căng thẳng hết mức. Cũng uống luôn một ngủ. Thôi, cô đừng khóc nữa. Khóc chẳng để làm gì. Khéo không lại ốm đấy. lea về tới nhà bà Chiêu, nét mặt lờ đờ, hai bàn tay nóng bỏng. Bà buộc nàng phải đi nằm. Trong đêm, nàng sốt tới 40 độ. Bà chạy đi mời thầy thuốc nhưng thầy thuốc không chẩn đoán được bệnh gì hết ba ngày liền léa mê sảng gọi mẹ laurent và francois rồi bỗng đột ngột hết sốt nhưng người gầy tọp đi và ốm yếu suốt ba ngày ấy camille không rời giường nửa bước mặc dù thầy thuốc và bà chiêu la dầy một tuần sau đó léa hoàn toàn bình phục có thể đi tắm trên sông gartampe Ngay tối hôm đó, Camille bảo nàng. Bác sĩ Erulang cho rằng tôi có thể trở về Roche-Blanche mà không có gì nguy hiểm. Đúng thế hả? Đúng. Nhưng xe phải đi từ từ. Một người anh em họ bà Chiu đã kiểm tra xe và mua giúp xăng cho chúng ta rồi. Chị muốn về lúc nào thì chúng ta cùng về luôn. Tuyệt quá! Thế là cuối cùng tôi gặp lại má tôi rồi. Cami nhìn Lê ánh mắt hết sức nhân hậu. Quả là cô ta có vẻ yêu mến mình. Thật là ngốc. Lê nghĩ thầm. Bà Chio, chúng tôi có thể ra về. Cami có thể đi đường được rồi đấy. Nàng reo lên và chạy ào đến bà chủ nhà đang bước vào bếp, tay xách chiếc giò đầy rau tươi. Bà chủ nhà ngoảnh về phía kami vẻ ngạc nhiên. Nhưng con ơi... Bà chợt ngừng nói, khi thấy người thiếu phụ ra hiệu cho mình, im lặng. Thưa bà, mai chúng tôi ra về, ông bác sĩ đã đồng ý. Lea nói vội vã, khi thấy bà Chio người vừa chăm sóc mình trong ba ngày qua, như một người mẹ, đang nhíu lông mày. Thế thì tại sao ông ấy không nói gì với tôi hết? Trước khi ông ấy đi vắng chứ." Bà Chiêu hỏi vẻ ngờ vực. "Có thể là ông ấy quên, ông ấy bận biết bao công việc. Tôi không biết rằng ông ấy đã đi. Ông ấy đi đâu?" Lea hỏi. "Đi Brantanyer gặp bà cụ mẹ ông ấy sống một mình sau khi cậu con út chết trận ở Dongket. Thế mà tôi không biết ông ấy có em trai tử trận đấy." Camille nói tiếp. Ông ấy không muốn nói đâu, nhưng tôi biết là ông ấy rất đau buồn. Ông coi chàng trai ấy như con trai mình vậy. Nhờ bà nói giúp là Lea và tôi hết sức thông cảm với ông. Bà và cô nên chờ ông ấy trở về trực tiếp nói với ông ấy thì hơn. Không, chúng tôi phải về ngay. Tôi muốn cháu bé chào đời trong ngôi nhà tổ tiên của nó. Nhưng đường xá chưa thật yên ổn đâu. Bà chiêu. Bà đừng lo. Mọi sự sẽ yên ổn thôi mà. kami vừa nói vừa cầm tay bà. Bà hứa với tôi là sẽ đến thăm chúng tôi mấy hôm bà nhé. Bao giờ bà cũng là vị khách quý đấy. Tôi sẽ nhớ bà lắm đấy, bà kami ạ. Tôi đã tìm được cho bà một ngôi nhà xinh xắn có vườn trên bờ sông Gactamper. Bà nhìn kia kìa. Ngôi nhà có cửa sổ sơn đỏ và trắng ấy bên kia sông của một nhà buôn ngũ cốc. Mỗi tháng, ông ta chỉ đến ở có vài ngày thôi và cho thuê một nửa nhà. Vừa qua mấy ông chủ ngân hàng Paris thuê ở, nay họ trở về hết rồi. Cũng như mọi người tị nạn khác thôi, Lea nói. Giờ đây thành phố này hoang vắng buồn bã lắm. Không còn ai ngoài đường nữa. Thôi, tôi đi soạn vali đây hôm sau, mặc cho bà Chiu khóc sướt mướt, Camille và Lea vẫn ra đi mang theo những cái giỏ chất đầy đủ các loại thức ăn. Ngay cả Lea cũng nghẹn ngào trong giờ phút chia tay với người đàn bà đã khoan dung mở rộng cả tấm lòng và ngôi nhà để đón tiếp họ. Hết chiến tranh, tôi sẽ trở lại đây cùng với Lorang và cháu bé. Camille lên tiếng sau khi đã ngồi thoải mái trên chiếc ghế sau của xe tôi mong rằng không bao giờ phải gặp lại xứ sở này nữa lia đáp trong khi xe lan bánh trên cầu cũ xế chiều họ tới nontrong một huyện lỵ nhỏ thuộc tỉnh limousine dọc đường không gặp trở ngại nào rất ít xe cộ và khách bộ hành nhưng rải rác trong các hầm hố trên vệ đường những chiếc xe bị bỏ lại hoặc bị phá hủy một phần cho biết Dân tị nạn đã đi qua đây Lea giúp kami xuống xe Và để chị ngồi trên thềm một quán cà phê Cô gọi giúp tôi một chai nước chanh thật lạnh Tôi qua khách sạn trước mặt hỏi xem họ có buồng nào cho thuê không Để làm gì? Để cô nghỉ Chắc cô mệt lắm rồi Không, không cần Chúng ta cứ đi Đi xa hơn nữa rồi hãy nghỉ Cô tin chắc là ổn chứ Cô hầu bàn đến bên cạnh nên kami không kịp trả lời nữa. Cô cho hai nước cam thật lạnh đi. Lea nói và quay sang hỏi kami Cô có muốn ăn tí chút không? Không, tôi cảm ơn. Tôi không đói mà. Tôi cũng vậy. Cái nóng này làm tim tôi khó chịu lắm. Và hai người rửa tay rửa mặt bằng nước máy ngoài sân của tiệm cà phê rồi ra đi. Đến Perigot bị hiến binh Pháp giữ lại vì ngạc nhiên thấy hai người đàn bà trẻ đi một mình trong một chiếc xe hơi lớn với rất ít hành lý. Như thế mọi chiếc xe không có đệm trên mui xe đều đáng ngại. Chỉ tới khi thấy tình trạng ốm yếu của Cami, họ mới đồng ý để cho hai người ra đi và dặn dò. Thưa bà, bà nên đến bệnh viện gần nhất nếu bà không muốn sinh con dọc đường đấy. Cami cảm ơn họ. Và hai hàm răng nghiến chặt lại trở lên xe. Xe lan bánh. Hai người lặng im một lúc. Bỗng xe sóc làm cho kami cất lên một tiếng rên. Không ổn phải không? Vâng. kami gật đầu. Một nụ cười thảm hại trên môi. Lea dừng xe lại bên đường. Cô đau ở đâu? Nàng hỏi và bước đến cạnh người bệnh. Tôi đã làm gì để đến nỗi phải như thế này chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nàng nghĩ bụng. Đến cái làng gần nhất, mình sẽ đi tìm thầy thuốc. Trong mấy cái làng hiếm hoi họ đi qua từ Perigot đến Bexerac, không có thầy thuốc. Ở thành phố Bexerac, cả ba bác sĩ Lea tìm đến đều đi vắng. Chỉ còn có bệnh viện. Nhưng người ta bảo nàng đã hết giờ nhập viện hôm sau nàng hãy tới nếu không có lệnh nhập viện khẩn cấp của bác sĩ điều trị lea năn nỉ đe dọa vẫn không sao lay chuyển được người gác cổng khi nàng quay lại xe cami vẫn còn đau như trước may sao họ nhanh chóng tìm được một buồng khách sạn buồng không đầy đủ tiện nghi nhưng nghỉ lại một đêm thì như thế là đủ lea bảo đưa bữa ăn tối vào buồng và ép cami nuốt vội mấy thìa cháo Vừa nằm xuống chiếc giường xấu xí đệm bị thủng là Lea đã ngủ thiếp ngay. Còn kami thì suốt đêm không sao chập mắt. Đến sáng, nàng mới thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn khiến Lea phải thức giấc bực dọc. Đã sáu giờ, trời âm u. Tắm rửa qua loa, Lea xuống nhà đi một vòng quanh thành phố trong lúc chờ tiệm cà phê mở cửa để ăn sáng. Đi qua trước nhà bưu điện. Nàng nghĩ bụng là phải thử gọi điện cho bố mẹ để báo tin mình trở về. Trước khi ở nhà bà Triô ra về, nàng chưa gọi được vì đường dây lại bị cắt. Tuy còn sớm, vẫn có nhiều người ở bưu điện để gọi điện. Cuối cùng đến lượt Lea. Nhưng sau nhiều cố gắng, người điện báo bảo với nàng. Tôi không gọi được đâu, lát nữa mời cô quay lại. Mãi gần 11 giờ, nàng mới rời phòng bưu điện. Lòng đầy thất vọng. Đi qua trước một tủ kính bán hàng, nàng nhìn thấy bóng mình và một lúc lâu mới nhận ra. Mẹ nàng và bà Ruiz sẽ nói như thế nào nếu nhìn thấy nàng thế này đây, đầu tóc rũ rượi, áo dài thì nhầu nát. Nhớ lại những lời la rầy của hai người, nàng bỗng phì cười vui vẻ. Nay mai, nàng sẽ được gặp lại họ. Nàng sung sướng biết bao trước những bài học về ăn mặc cho đứng đắn của bà Ruiz và những lời la dày âu yếm của mẹ. Chẳng may chốc nữa sau vài tiếng, nhiều lắm là một ngày thôi, nàng đã nằm trọn trong vòng tay của họ. Camille đã thay quần áo và đang nằm chờ trên giường. Nàng xoa một lớp phẫn hồng lên má để giấu bớt đi sắc da xanh sao. Nhưng vì không quen hóa trang, Nàng bôi nhiều phấn quá, khiến nàng có vẻ một con búp bê khuôn mặt tô vẽ vụng về. Thế nhưng, cái vẻ khỏe mạnh ấy đánh lửa Lea. Tôi thấy sáng nay cô có vẻ tươi tắn hơn đấy. Cô có cảm thấy đủ sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình này không? Có, tôi cảm thấy ổn lắm rồi. Cami vừa đáp vừa cắn chặt môi để đứng dậy. Vịn vào hàng lan can và cánh tay Lea. Nàng bước xuống cầu thang và phải cố gắng đến toát mỏ hôi. Nàng vượt qua được hành lang khách sạn và ngồi vào xe đỗ trước cửa. Chị nằm dài trên ghế. Lea quay lên buồng lấy hành lý và nhân đấy thay áo dài và trải lại tóc. Giờ đây, Lea đã về tới quê hương. Những tên làng, tên phố vang lên bên tai nàng. Lea lưỡng lự nên đưa Kami về nhà bố chồng hay về Mông Tiếc. Nàng quay lại hỏi Kami, nhưng chiếc ghế trống không. Kami, Kami đâu? Nàng vội đổ xe lại và gọi. Nàng mở cửa xe và giật mình lùi lại trước cảnh tượng một người đàn bà hai mắt lồi ra nằm lăn giữa hai dãy ghế trong xe, răng cắn chặt một góc mền. Lạy chúa Cami. Cô ấy còn làm sao nữa không? Cháu bé. Sao? Đứa bé. Cô ấy muốn nói gì? Cami nhắc lại trong hơi thở và cố ngẩng đầu dậy. Ồ oh, không. Không phải lúc này. Đứa bé không thể chờ một lúc hay sao? Hoàng hốt, Lea nhìn ngó xung quanh. Chỉ một mình nàng, chỉ có cánh đồng dưới một bầu trời sắp rông bão thôi nào bình tĩnh phải bao nhiêu thời gian thì sinh nở xong lia phải tự thú nhận mình không biết tí gì cả không bao giờ isabel nói những chuyện đó với con cái cả tình hình xảy ra đã lâu chưa hôm qua nhưng đến sáng nay thì hết Lúc này tôi cảm thấy như có cái gì rằn xé trong bụng. Đúng vào lúc đó, tôi ngã, tôi ướt đầm đìa. Cơ thể gầy gò của kami quằn quại, chỉ không kìm nổi một tiếng kêu thét khiến gương mặt tội nghiệp méo mó đi. Lớp phấn trên má loãng ra trong mổ hôi. Cơn đau dịu đi. Lea cố nâng kami dậy lên ghế. Nhưng không sao được. Tôi, tôi không dạy được. Chị tha lỗ cho. Cô im đi, để tôi suy nghĩ. Làng gần đây nhất là Penliquia. Chúng ta nhờ người ta giúp đỡ. Không, không. Tôi muốn về nhà lô răng hay nhà bố mẹ của chị thôi. Cô nghĩ là có thể chịu đựng nổi số nữa sao? Nàng hỏi, trong lòng khấp khởi hy vọng có thể chúng ta đi đi suốt cuộc đời mình lê A không sao quên được năm mươi cây số đường trưởng ấy đến xanh me xăng, nàng nhìn thấy những bộ quân phục đức đầu tiên trong cơn bàng hoàng nàng suýt làm đổ xe xuống hố phía dưới bờ biển vécđa có cây chắn đường một tên lính ra lệnh dừng xe cấm không được đi xa hoàng hốt Nghe quên cả tiếng Đức mà bà Ruiz đã vất vả dạy nàng. Tôi không hiểu. Một viên sĩ quan bước lên và nói với một thứ tiếng Pháp đầy khó khăn. Cấm đi qua. Cô có giấy thông hành không? Thông hành hả? Phải. Giấy thông hành ấy mà. Không có. Tôi về nhà. Ở phía trên bờ biển kia kìa. Nàng vừa đáp vừa chỉ về phía mông tiếng. Không có thì không được đi qua Tôi van ông đấy Ông trông kìa Cô bạn tôi đang đau đẻ Nàng vừa nói vừa chỉ về phía sau xe Viên sĩ quan cúi nhìn Tên cô là gì? Lea Denmark Trong gia đình chủ đất Ở Mong có phải không? Hắn ra hiệu cho tên lính cho xe qua Rồi tự hắn ngồi lên một chiếc mô tô để dựa thân cây Mời cô đi Tôi đi theo cô Trước đây Lea hình dung buổi trở về của mình khác hẳn kia Mọi người sẽ có mặt đông đủ để đón nàng Âu yếm nàng Nhưng hôm nay không hề có gì như thế cả Tất cả đều hoang vắng Trang trại Hầm rượu Ngôi nhà Kho lúa Ngay cả súc vật Cũng hình như biến đâu mất hết Tất cả yên tĩnh, quá yên tĩnh.